Lục Cẩn Niên đêm qua uống nhiều rượu, sau cơn say, đầu anh có chút nhức nhưng vẫn không ảnh hưởng đến những suy nghĩ. Anh liền sáng tỏ chuyện xảy ra tối qua giữa anh và Kiều An Hạo. Hóa ra, anh không mơ mà đó là sự thật. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo, bàn tay nắm chặt rồi mạnh mẽ xốc chăn lên vùng dậy. Cơn tức giận bừng bừng bốc lên. Lục Cẩn Niên cũng lao vào theo phòng tắm.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 anh nhanh tay bóp lấy cổ, đẩy cô áp sát vào tường. Lục Cẩn Niên nóng nảy ra tay không hề nhẹ, toàn thân Kiều An Hảo ê nhức và nghẹn thở. Không bớt tức giận, Lục Cẩn Niên nhìn gằm vào mặt cô mà rít lên: "Kiều An Hảo, tôi không ngờ cô có bản lĩnh dậu đổ bỉm leo như vậy. Thừa dịp tôi uống say, chủ động nhảy vào tôi, rồi cả gan trèo lên giường của tôi nữa."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 mà cô đã thay đổi suy nghĩ, chủ động bò lên giường tôi. Khi Lục Cẩn Nhiên nói những lời này, trên gương mặt chữ điền đẹp đẽ không biểu hiện chút tình cảm, đôi mắt đen sâu thẳm đẹp mê hồn trở nên sắc lạnh, cả người anh bất động, ngoại trừ bàn tay đang siết cổ cô càng lúc càng mạnh, như chút vào đó tất cả giận dữ làm người ta khiếp sợ. Kiều An Hảo vốn đã luống cuống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 Kiều An hảo cảm giác được tim mình đập thình thịch, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cố gắng lấy hết sức bình tĩnh, nhìn chăm chăm gương mặt khôi ngô trong sáng như thiên thần của Lục Cẩn Nhiên. Cố gắng trấn tĩnh, cô tiếp tục lý lẽ: "Anh biết đấy, tôi bước vào làng giải trí đã hơn nửa năm nhưng vẫn chưa có vai diễn nào tốt cả. Anh được coi là ông trùm làng giải trí, nên chỉ cần anh nói giúp một câu thì nhất định là tôi sẽ được diễn." Kiều An Hảo nói tới đây, dừng lại một chút, mấpmí môi, ngữ điệu không thất tất, gọi vàng thêm câu: "Còn tối hôm qua coi như là hồi báo của tôi." Kiều An Hảo vừa dứt lời, Lục Cẩn Niên đồng tử kịch liệt co rút, cố chẻ đè ép lại cơn tức giận mà những ngón tay anh đang siết chặt khẽ run lên, dần dần buông lỏng khỏi cổ cô. Giây sau đó, anh liền giận quá thành cười. "Hừ, <cười> Kiều An Hảo!" Cô đây là muốn chơi quy tắc ngầm với tôi sao?" Lục Cẩn Niên khẽ cười hai tiếng rồi biến mất không còn dấu vết. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, lời nói cay nghiệt mà lạnh lẽo. "Được lắm, Kiều An Hảo, nếu cô đã muốn chơi với tôi, tôi sẽ để cho cô biết thế nào là địa ngục." Lục Cẩn Niên hận không thể xé nát khuôn mặt Kiều An Hảo.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 cũng không thể để anh biết. Cô vốn tưởng cô đã giấu những điều này rất tốt, nhưng là không ngờ tới, tối hôm qua cô chỉ uống một chút rượu liền để lộ ra tâm tư của mình. Cô đúng là đã đánh giá quá cao năng lực của mình. Mặc kệ Lục Cẩn Nhiên có bao nhiêu phẫn nộ, Việt Kiều An Hảo chủ động leo lên giường anh. 3 ngày sau, Kiều An Hảo vẫn nhận được cuộc gọi từ bên Thiên Địa Lão Thiên Hoàng thông báo cô đến thử vai diễn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 dựa vào thủ đoạn bất chính mà lấy được vai diễn, cho nên khi Kiều An hảo diễn thử, tuy chỉ có một cảnh nhưng là kết thúc, liền trực tiếp ký hợp đồng. 3 ngày sau, Kiều An hảo tiến vào đoàn làm phim chính thức khởi quay, mà Lục Cẩn Niên cũng vào ngày hôm sau bay đi Roma quay bộ phim mới của anh. Kết hôn 2 tháng, hai con người ân ân ái ái một đêm liền cách ra hai con đường.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 trợ lý cũng tiến theo vào. Ông lục, tôi đã đặt vé máy bay 12 giờ tối nay quay lại Rome. Đến nơi thì ông còn 15 tiếng để nghỉ ngơi trước lúc quay tiếp. Bay một quãng đường dài cộng với buổi hội nghị lúc chiều khiến cho Lục Cẩn Niên có vẻ thoáng chút mệt mỏi. Anh ngồi trên chiếc ghế làm việc, vừa nghe trợ lý báo cáo hành trình.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 Sau đó mới lặng lẽ ngẩng lên, gật đầu đồng ý với cô trợ lý đã báo cáo xong, tỏ vẻ đã biết. Trợ lý theo Lục Cẩn Nghiên lâu năm nên hiểu rõ tính anh trầm tĩnh, ít nói, không bao giờ để lộ ra cảm xúc ra mặt. Cô trợ lý vẫn tiếp tục: "Ông Lục, từ giờ tới lúc máy bay cất cánh còn 6 tiếng, ông dùng bữa tối trong thành phố hay là ra đến sân bay rồi ăn ạ?" "Ăn trong thành phố đi." Lục Cần Niên thản nhiên trả lời Không đợi trợ lý hỏi đi ăn nơi nào Liền nói tiếp Đi Bắc Kinh Grand Hotel Lục Cần Niên cùng trợ lý ăn xong bữa cơm tối Đã 8 giờ rưỡi tối Sau khi thanh toán Đúng lúc hai người một trước một sau về cửa chính Lục Cần Niên bỗng dừng bước Trợ lý cũng vội vàng ngừng theo Ông Lục có chuyện gì sao Lục Cần Niên vẫn yên lặng không đáp một hồi lâu Đến khi trợ lý Định Tiến lên hỏi một lần nữa thì anh mới từ tốn mở miệng. Cậu vào trong xe chờ tôi, tôi có chút chuyện lên lầu một lúc đã. Nói xong, Lục Cẩn Ninh đứng ở cửa chính khách sạn vài giây, sau đó xoay người bước về phía thang máy. Kiều An Hảo đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Địa lão thiên hoàng nên đương nhiên cũng phải tham dự buổi tiệc mừng công này. Vừa về tới thành phố, cô dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa, thay quần áo, làm tóc, sau đó qua loa chọn một món trang sức thanh nhã, liền vội vội vàng vàng chạy đến Buckingham Grand Hotel, nhưng rốt cuộc Kiều An hảo vẫn không kịp. Khi cô tới nơi thì đạo diễn bộ phim Địa lão thiên hoàng đã đứng trên sân khấu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 không lên tiếng liền lôi kéo Triệu Minh qua khu buffet làm người bưng bê giúp cô. Rồi tìm một chỗ gần cửa sổ mà ngồi xuống. Nhưng Kiều An Hảo còn chưa ăn được mấy miếng thì bữa tiệc vốn đang ồn ào náo nhiệt trong phút chốc đột nhiên yên tĩnh lạ thường. Kiều An Hảo cố nuốt một miếng thức ăn, vừa tò mò ngẩng đầu nhìn theo phương hướng ánh mắt của mọi người, đã nhìn thấy bóng hình Lục Cẩn Nhiên đập vào trong mắt. Ngay lập tức, sự việc của 3 tháng trước trở về trong đầu Kiều An Hạo, bởi vì uống say, U Mê leo lên giường của anh đã bị anh tức giận vừa bóp cổ vừa mắng nhiếc. "Kiều An Hạo, cô đây là muốn chơi quy tắc ngầm với tôi sao? Được lắm, Kiều An Hạo, nếu cô đã muốn chơi với tôi, tôi sẽ để cho cô biết thế nào là địa ngục." Nhớ đến đó, Kiều An Hạo siết chặt đôi đũa đang cầm trong tay trái tim trong lồng ngực bắt đầu đập loạn xạ. Ngày hôm đó, nhất định là anh vô cùng bức xúc nên mới có thể thốt ra những lời khó nghe như vậy. Suốt 3 tháng qua, cô luôn trốn tránh anh, nhưng cho dù trốn như thế nào, cuối cùng bây giờ vẫn phải chạm mặt nhau. Bộ váy màu đen cắt may vừa vặn khéo léo, càng tôn thêm dáng người hào hoa nho nhã của Lục Cẩn Nhiên.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 Nhưng khi có mặt anh thì hết thảy đều chìm nghỉm, không ai tránh kịp. Ở Lục Cẩn Nhiên thoát ra một sức quyến rũ kỳ lạ, nó biến anh trở thành tâm điểm của mọi người. Toàn bộ khung cảnh buổi tiệc bởi vì anh đột nhiên xuất hiện mà lặng lẽ kéo dài gần nửa phút. Đạo diễn Địa lão Thiên Hoang làm người đầu tiên phục hồi tinh thần, bưng ly rượu, ân cần khách sáo tiến đến đón.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 Nghe tiếng đạo diễn nói Tiểu An Hảo cảm giác được Lục Cẩn Nhiên đang tới chỗ mình. Cô vô thức nắm chặt chiếc đũa hơn, lưng duỗi thẳng, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn không chớp mắt, mà ngay cả động tác nhai cũng trở nên thật cẩn thận. Rốt cuộc, Lục Cẩn Nhiên cũng bước đi ngang qua khỏi chỗ cô. Tiểu An Hảo vừa định thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện anh tới ngồi xuống chiếc ghế ngay sau lưng mình. Lúc ban đầu, khi Kiều An Hảo thích Lục Cẩn Nhiên, nằm mộng cũng muốn có thể mỗi ngày nhìn thấy anh, nhưng sau đó, cô trở nên có chút e ngại khi thấy anh, lúc anh đi xa thì không đến nổi, nhưng chỉ cần ở khoảng cách gần, cô liền không thể nói lên lời. Cẩn Trương cũng sợ hãi. Hướng chi 3 tháng trước còn xảy ra chuyện như vậy. Lúc này, anh ngồi ở đằng sau cô, giọng nói của anh, hơi thở của anh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 Cô không chịu nổi, đành buông đôi đũa trong tay xuống, lấy cớ đi toilet với nói với Triệu Minh rồi đứng lên. Không biết có phải trùng hợp hay không, lúc Kiều An Hạo đứng lên, Lục Cẩn Nhiên cũng bật dậy. Toilet phía sau Kiều An Hạo, cửa ra đại sảnh buổi tiệc sau lưng Lục Cẩn Nhiên. Cô xoay người, anh cũng xoay người, hai người cứ như vậy, không kịp phòng bị, bất ngờ đối mặt nhau.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 và không quen biết Lục Cẩn Nghiên như những người khác, hướng về anh cung kính chào hỏi, "Chào ông Lục." Lục Cẩn Nghiên không thay đổi sắc mặt nhưng đứng bất động, ánh mắt có chút mơ hồ, dường như căn bản là không nghe thấy tiếng của Kiều An Hạo. Qua một hồi thật lâu, anh chớp chớp mắt, xoay người, vòng qua bên, sải bước hướng về cửa ra đại sảnh của buổi tiệc mà rời đi. Từ đầu đến cuối,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 Hiện tại anh đã đi rồi, trong không khí buổi tiệc dần dần khôi phục lại sự yên náu. Tất nhiên cũng bởi vì sự xuất hiện của anh, nhiều người không kìm chế được bàn tán xôn xao về anh. Này, này, Lục Cẩn Niên đúng là huyền thoại của giới showbiz. Đâu chỉ là huyền thoại thôi mà thật sự là một huyền thoại khó tin đấy. Phải biết rằng từ lúc anh ta gia nhập đến nay, suốt 10 năm mà không có một sự căng đan hay một vụ bê bối tình ái nào. Đấy, hơn nữa anh ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nghe nói ấy, lúc anh ta gia nhập giới showbiz chỉ là một thanh niên nghèo, đòi tiền không có tiền, muốn bối cảnh cũng chẳng có bối cảnh, chịu không ít uất ức, nhẫn nhịn gần 4 năm mới hết khổ. Thế rồi từ đó, ra khỏi tầm kiểm soát, liên tiếp trong 6 năm nay, 10 kiệt tác điện ảnh được bình chọn trên mạng, trong đó có 6 bộ phim anh ta đảm nhiệm vai chính đấy, hai bộ là vai phụ thôi. Đấy, hơn truyền kỳ một màn là 3 năm trước đây, Truyền thông Hoàn ảnh đã gặp phải nguy cơ muốn đóng cửa. Cậu ta đã dùng toàn bộ đồng lương dành dụm trong mấy năm để thu mua lại Truyền thông Hoàn ảnh đấy. Khi ấy hả, tất cả mọi người đều nghĩ cậu ta đi tới kết cục phá sản, không xu dính túi. Thế mà ai biết được đâu, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, Truyền thông Hoàn ảnh thật sự trở thành công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất trong nước. Những ngôi sao nổi tiếng trên truyền hình ấy, người nào mà không phải xuất thân từ truyền thông hoàn ảnh chứ? Ấy ấy, nhưng tôi nghe nói rằng cậu ta tính cách quái gở lắm, không tình yêu, cũng không giao tiếp với người khác, chỉ thích làm việc một mình thôi. Bất quá trong giới showbiz mấy năm nay không ai vượt qua được gương mặt anh Tuấn, năng lực xuất chúng, diễn xuất kỹ hạng nhất của cậu ta đấy. Khó trách mọi người đều gọi cậu ấy là người trồng quốc dân. Gớm chỉ là không biết người trồng quốc dân này cuối cùng sẽ lấy ai đây. Đấy, lại nói cậu ta gia nhập từ năm 18 tuổi, đến nay cũng 28 rồi, cho dù là không kết hôn cũng nên có bạn gái đi chứ, thế nào mà một chút tin tức cũng không có. Ừ, đúng vậy đấy, đừng nói là bạn gái mà ngay cả đối tượng ái muội cũng không thể chụp được. Anh nói xem, liệu có phải là không có hứng thú với phụ nữ không? Trưởng manh nghe được những người xung quanh nghị luận, nhịn không được ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kiều An Hạo, chiếc mặt đang cầm thìa khuấy cà phê hỏi, "Không phải anh ấy ở Rome quay phim còn chưa kết thúc sao? Thế nào mà đột nhiên quay về Bắc Kinh?"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 anh với mặc có cái nào mà giá trị vượt quá năm con số không. Còn nữa, anh ta trong giới showbiz hô mưa gọi gió, muốn đưa cô lên thành ngôi sao sáng chói là việc dễ như trở bàn tay, nhưng lại khăng khăng chỉ cấp cho cô một vai phụ nhỏ trong địa lão thiên hoàng. Kiều An Hảo không nói bất kỳ điều gì, nhưng đáy lòng lại bởi vì lời nói quyết liệt của Triệu Minh mà khẽ run. Triệu Minh nói đúng.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 Thuận Thế ngẩng đầu, liếc nhìn Lục Cẩn Nhiên, phát hiện trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông tỏa sáng, khóe môi căng chặt. Trợ lý bị vẻ mặt như thế của Lục Cẩn Nhiên dọa sợ tới mức đánh lòng một trận chột dạ, vội vã đóng cửa xe, ngồi trên chỗ điều khiển, phát động cơ, quay vô lăng lái xe rời đi.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 nhưng cũng không có can đảm đi hỏi Lục Cẩn Niên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ khi xe ra đến đường chính mới mở miệng xử lý việc công. "Ông Lục, bây giờ chúng ta ra thẳng sân bay chứ ạ?" Lục Cẩn Niên không lên tiếng, bên trong xe càng trở nên tĩnh lặng. Lục Cẩn Niên tính tình vốn là thiên lãnh, làm cho người ta có một loại cảm giác khó tiếp cận. Nhưng lúc này, hơi thở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 để làm dịu sự căng thẳng của bản thân, trợ lý một lần nữa lên tiếng, "Trời mưa rồi." Vừa dứt lời, mưa càng nặng hạt hơn, bên trong thủy chung không có tiếng của Lục Cẩn Ninh, chỉ có âm thanh mưa rơi lạch tạch đập vào thành xe. Trợ lý liên tục hai lần nói chuyện đều không nhận được trả lời, lần này hoàn toàn hết hy vọng liền im bặt. Mưa càng lúc càng lớn, tâm nhìn không tốt tốc độ xe cũng chậm lại. Vào lúc xe chuẩn bị quẹo vào hướng sân bay, Lục Cẩn Niên luôn trầm mặc bỗng lên tiếng. "Dừng xe." Lục Cẩn Niên thanh âm không lớn nhưng cũng đủ để trợ lý hoàn toàn nghe thấy, liền lập tức phanh cả hai phanh lại. Trợ lý quay đầu nhìn về phía Lục Cẩn Niên. "Ông Lục, làm sao vậy?" Lục Cẩn Niên rất lâu không lên tiếng.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 xử lý cũng không hiểu được, Lục Cẩn Niên đang nhìn cái gì? Thế anh hô dừng xe, chậm chạp không có gì phân phó, nhịn không được lại lên tiếng. "Ông Lục." Lục Cẩn Niên vẫn không nói chuyện, dường như đang thất thần. Sự việc nhiều năm về trước bỗng nhiên lại ùa về trong đầu anh. Hôm đó cũng vào một ngày mưa to như vậy, anh và Kiều An Hạo cùng chạy vào một ngôi nhà cũ nát để tránh mưa.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 Ông Lục Lộc, chưa đến 2 tiếng nữa là tới giờ máy bay cất cánh, chúng ta cần phải đi làm thủ tục. Trợ lý còn chưa nói hết, Lục Cẩn Niên đã nhẹ giọng đánh gãy lời cậu. Cậu xuống xe ở trạm taxi gần nhất đi. "Ơ?" Trợ lý kinh ngạc, dự định tiếp tục nói, Lục Cẩn Niên giọng điệu không thăng không trầm mở miệng. "Hôm nay không đi Rome, cậu hãy đổi vé máy bay thành sáng mai." Đợi cho trợ lý xuống xe, Lục Cẩn Niên ngồi ở ghế lái, tay đặt trên vô lăng, ngón tay gõ lên một nhịp như đã quyết định điều gì đó. Phiền não vặn chìa khóa, thuần thục lái xe ngoặt một vòng tại giao lộ phía trước, hướng lại thành phố. Tượt mừng công, phim Địa lão thiên hoàng kết thúc, Triệu Minh lái xe đưa kiểu An Hảo quay trở về Cẩm Tú Viên. Tầm Tú Viên là khu dân cư cao cấp ở Bắc Kinh, ba mặt núi vây quanh, tất đất đắt, đất vàng, mà phòng cưới của Lục Cẩn Nhiên và Kiều An Hạo nằm ở khu biệt thự Cẩm Tú Viên. Triệu Minh vững vàng đỗ xe ở trước cổng biệt thự Lục Tầm Nhiên và Kiều An Hạo sinh sống. Lúc này, mưa đã tạnh, con đường được cọ rửa đặc biệt sạch sẽ, đèn đường mờ nhạt vẩy lên những giọt nước trên mặt đất, phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Kiều An Hảo chào tạm biệt Triệu Minh, chờ sau khi Triệu Minh đem xe quay đầu rời đi mới từ trong túi lấy ra chìa khóa mở cổng biệt thự. Trời vừa đổ mưa, bốn trăm sân hoa nở ngập tràn, giờ trên sân lác đác vài cánh hoa rơi, những hạt mưa đọng lại trên những đóa hoa còn trụ vững, nhẹ nhàng từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống. Lối vào biệt thự tuy không xa, nhưng Kiều An Hảo lại từng bước chậm rãi Lục Cẩn Niên trở về Bắc Kinh, không biết tối nay có quay lại Cẩm Tú Viên hay không, hoặc là bây giờ anh đã ở Cẩm Tú Viên rồi. Chuyện xảy ra 3 tháng trước, Kiều An Hạo thật sự không biết nên đối mặt với Lục Cẩn Niên như thế nào. Vừa nghĩ tới cô có thể chạm mặt Lục Cẩn Niên, toàn thân Kiều An Hạo liền vô thức trở nên căng thẳng, luống cuống. Kiều An Hạo đứng trước cửa ra vào ngôi biệt thự, mắt nhắm lại, hít một hơi thật sâu mới cầm chìa khóa mở cửa. Trong biệt thự không có gì, ngoài người giúp việc cứ mỗi ngày 2 lần đến quét dọn vệ sinh ở bên ngoài, cũng không có người hầu ở lâu dài, cho nên cực kỳ yên tĩnh. Kiều An Hảo đứng ở lối vào phòng khách, hướng mắt xung quanh, thấy không một bóng người, mới thay giày từ từ lên lầu. Nhìn lên lầu cũng trống rỗng. Kiều An Hảo lúc này mới âm thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi, anh không có ở Cẩm Tú Viên, chỉ là không biết liệu đêm nay anh có tới. Ngoài 3 tháng anh và cô không gặp mặt, 2 tháng đầu khi anh và cô kết hôn, anh cũng chỉ thỉnh thoảng mới ở lại Cẩm Tú Viên một lần, tuy rằng mỗi lần tới thời gian không cố định nhưng cũng sẽ không muộn quá nửa đêm. Lúc này là 11 giờ khuya nói cách khác, đợi thêm 1 tiếng nữa, nếu như anh vẫn chưa đến thì có nghĩa là đêm nay anh sẽ không tới. Trong suốt khoảng thời gian này, Kiều An Hảo luôn thấp thỏm không yên, thời gian chậm rãi trôi, kim đồng hồ trên vách tường phòng ngủ chỉ 1 giờ sáng. Kiều An Hảo thân thể căng thẳng suốt một đêm, rốt cuộc cũng được thả lỏng, cả người vô lực nằm trên ghế sofa, đã 1 giờ sáng, đêm nay anh chắc chắn sẽ không xuất hiện. Chương 11: Lại muốn dụ dỗ tôi. Phần 1: Kiều An Hảo đợi cho tâm tình hoàn toàn tĩnh lặng xuống mới từ trên sofa đứng lên, cầm một bộ đồ ngủ vào phòng tắm. Kiều An Hảo vặn nước vào bồn tắm trước mới dừng lại trước bồn rửa mặt, tháo trang sức, sau khi tẩy trang xong xuôi, cầm bàn chải đánh răng chuẩn bị bôi kem, nhưng xuyên qua âm thanh nước chảy róc rách lại truyền đến một đạo tiếng bước chân. Kiều An Hạo động tác trong nháy mắt cứng đờ, nắm chặt bàn chải đánh răng trong tay. Cô bất động trước bồn rửa mặt một hồi, sau đó đẩy cửa phòng tắm ra, kết quả liền thấy Lục Cẩn Niên đứng trước ghế sofa trong phòng ngủ. Kiều An Hảo lo lắng đợi phòng hơn nửa đêm, Lục Cẩn Niên có thể không trở về. Thẳng đến khi thấy sắc trời quá muộn, nghĩ rằng anh sẽ không tới thì tâm tình mới buông lỏng xuống. Lúc này, cô không hề chuẩn bị tâm lý để gặp Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo đáy lòng dùng mình, sự sợ hãi và căng thẳng này không thua gì khi toàn bộ trái tim cô bị chôn vùi. Lục Cẩn Niên như là nghe thấy tiếng đẩy cửa, hơi nghiêng đầu, vương ánh mắt về phía Kiều An Hạo, ôn hòa nhưng không có chút cảm xúc nào lọt qua. Kiều An Hạo bị ánh mắt của Lục Cẩn Nhiên làm cho toàn thân run lên, theo bản năng thu lại tầm mắt nhìn Lục Cẩn Nhiên, rất nhanh cúi đầu. Mặc dù cô biết, cô mở miệng nói chuyện với anh thì anh tám 9 phần đều bàng quan bỏ mặt, nhưng xét lại, vẫn là chần chừ một chút. Ôn Thanh ôn khí mở miệng, hỏi một câu anh đã trở lại. Cô đưa đỉnh đầu về phía anh, thậm chí không bận tâm nhìn anh một cái. Lục Cẩn Niên nhếch khóe môi lên thật chặt, ánh mắt hờ hững rời khỏi trên người Kiều An Hạo, căn bản không có quan tâm Kiều An Hạo là gì, chỉ là điềm nhiên như không giơ tay lên cởi từng chiếc cúc áo tây trang của mình. Kiều An Hạo sớm đã quen bị Lục Cẩn Niên lờ đi lời nói của mình, nhưng lúc này Không biết có phải vì chuyện 3 tháng trước hay không, kiểu An Hạo lại mẫn cảm nhận ra từ thời khắc sống chung, người đàn ông này có tấm kén lạnh lẽo băng giá, càng khiến cô Khẩn Thương cùng sợ hãi vụt chạy trốn. Cô nắm chặt bàn chải đánh răng, rốt cuộc cũng không chịu nổi, đành tìm đại cho mình một cái cớ tạm thời né tránh. Cái kia bồn tắm có thể đã đầy rồi, tôi đi tắm trước. Lục Cẩn Niên vẫn như cũ, một chút phản ứng ý kiến từ Kiều An Hảo cũng không có, chỉ là hai ba lần kéo áo khoác tây trang tiện tay ném vào một bên sofa, trực tiếp cất bước hướng về phòng ngủ mà đi ra ngoài. Lục Cẩn Niên rời đi một hồi lâu, Kiều An Hảo mới khôi phục lại tinh thần, cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, một lần nữa xoay người đi vào phòng tắm. Nếu có thể Kiều An Hảo thật muốn ở trong phòng tắm trốn cho đến khi Lục Cẩn Nghiên rời khỏi căn tứ viên, nhưng là mặc kệ cô chậm chạp như thế nào thì vẫn phải chui ra khỏi phòng tắm. Kiều An Hảo vừa mở cửa phòng tắm, liền thấy Lục Cẩn Nghiên từ căn phòng cách vách tắm dựa song quay lại, anh mặc áo ngủ ngồi ở giường, nơi vị trí anh thường hay nằm, hai tay khoanh sau đầu nhắm mắt lại ngủ. tường 12 lại muốn dụ dỗ tôi. Kiều An hảo ngay cả vẻ mặt Lục Cẩn Điên đều không thấy rõ, liền vội vội vàng vàng thu hồi tầm mắt của mình, dụi mi mắt từ trước bàn trang điểm ngồi xuống. Tấm gương nơi bàn trang điểm đối diện với chiếc giường lớn của hai người, vì thế mỗi lần soi gương, Kiều An hảo đều lén quan sát Lục Cẩn Nhiên. Trước qua tấm gương kỳ diệu này, ban đầu Kiều An Hảo chỉ dám vội vã liếc mắt nhìn người đàn ông cứ lén la lén lút như thế cho đến khi cô phát giác anh luôn nhắm mắt như thể đang thật sự ngủ. Lúc này, Kiều An Hảo mới dám đụng đến đống mỹ phẩm làm công việc dưỡng da, vừa chăm thủ lặng lẽ nhìn anh qua gương. Khuôn mặt đó của anh, Kiều An Hảo có nhắm mắt lại cũng có thể hình dung ra đầy đủ từng đường nét. Thế nhưng Từ 13 năm trước khi lần đầu tiên cô gặp anh cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhìn vào gương mặt đó, cứ mỗi một lần cô đều có một loại cảm xúc kinh diễm. Không biết có phải là do anh nhắm mắt lại, ít đi sự thở lạnh nhạt nơi đáy mắt, trên người anh có một dòng khí lạnh cũng tiêu tán đi rất nhiều, khiến cho đường nét khuôn mặt anh cũng nhu hòa đi rất nhiều. Kiều An hảo nhìn có chút xuất thần mê mẩn thế, cho nên cô cứ để y nguyên sữa dưỡng thể trên mặt mà quên mất phân tán ra. Mặc dù đây chỉ là cô đơn phương thầm thương trộm nhớ, nhưng có thể an tĩnh như vậy mà nhìn, đáy lòng cô cũng bắt đầu nảy sinh ra một loại ấm áp và hạnh phúc không thể diễn tả. Nếu lúc anh mở mắt thức giấc, cô tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào anh như vậy, vì nếu cô không cẩn thận, luôn nhìn anh thất thần thì vừa ánh mắt sâu sắc của anh bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng cô sẽ bị phanh phui ra mất. Kiều An Hạo mặt mày trở nên dịu dàng ôn nhu, cô không kìm lòng được nâng tay lên, nhẹ nhàng mà chạm vào ảnh phản chiếu của Lục Cẩn Niên ở trong gương, rồi không thể cưỡng lại ngón tay di chuyển theo đường nét miêu tả hình dáng của anh, sau đó vuốt ve trên gương mặt này, cánh mũi đang phập phồng và dừng lại trên đôi môi hồng nhạt của anh tâm trí cô ngay lập tức hiện ra đêm hôm đó của 3 tháng trước, chính cô đã chủ động hôn lên đôi môi này. Cho dù đã qua 3 tháng, cô vẫn còn nhớ rõ mồn một cánh môi anh mềm mại mà ấm áp. Nhịp tim không nhịp được, nhiều dồn dập đập càng lúc càng nhanh. Ngón tay cô vẫn mân mê đôi môi anh phản chiếu trong gương. Ngay cả thời điểm Kiều An Hảo sắp hoàn toàn chìm đắm trong thế giới tình yêu vụng trộm của mình, thì đột nhiên di động vang lên âm thanh tin nhắn nhắc nhở. Sau đó, Lục Cẩn Nhiên đang nằm trên giường như là bị làm ồn đến nơi, hơi cau mày lại. Kiều An Hảo nhất thời bị kinh hãi, theo phản xạ có điều kiện rút nhanh tay về, vội vàng quấn lên, cầm miếng bông lau đi đống kem dưỡng bị bôi bôi chét chét lung tung trên mặt. Chương 13: Lại muốn dụ dỗ tôi phần 3. Có thể là bởi vì hành động nhìn lén Lục Cẩn Niên suýt nữa bị bắt tại trận, Kiều An Hảo không dám xuyên qua gương, tiếc mắt nhìn đến bên giường Lục Cẩn Niên nằm nữa, chỉ là thân thể cứng đơ, mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt mình bôi bôi chét chét. Kiều An Hảo đáy lòng cho rằng dù hiện tại Lục Cẩn Niên đã tỉnh lại, nhưng với tính toán nhỏ nhặt của mình, chỉ cần cô từ từ trang điểm thì anh sẽ lại mồ tiếp đi mà thôi. Thành ra cô cố gắng đem hết sức lực từ lúc sinh ra tới nay, đem từng động tác làm một cách trọng trà từ tốn nhất. Đừng nói là rùa mà ngay cả ốc sên cũng phải chào thua. Kiều An Hảo dưỡng da xong, nương theo động tác đứng lên, xuyên qua gương trộm nhìn Lục Cẩn Nhiên một cái, phát hiện ra anh nằm trên giường cầm trong tay điện thoại di động, chẳng biết là đang nhìn cái gì. Kiều An Hảo vừa nhìn thấy Lục Cẩn Niên tỉnh lại, cả người lo lắng hơn. Cô động thái lặng lẽ, đi đến một bên, đầu tiên là tắt đèn ngủ, sau đó mới lê chậm chậm tới bên giường. Ngay lúc cô đang chuẩn bị xốc lên chăn, định nằm xuống, bất chợt như là suy nghĩ cái gì, xoay người đi tới phòng thay quần áo, từ bên trong bế ra một chú gấu bông to bằng người. Kiều An Hảo ôm con gấu một lần nữa tới bên giường, Lục Cẩn Niên dựng dưng ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn lướt qua Kiều An Hảo, ánh mắt lộ ra có chút lạnh. Kiều An Hảo sợ đến kinh hồn táng đạm, không dám thở một hơi, chỉ ôm con gấu vội vàng nằm xuống, sau đó đem con gấu đặt ở giữa cô và Lục Cẩn Niên, hoàn toàn ngăn cách hai người. Kiều An Hảo lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhỏ một hơi, nhưng là thân thể lại nằm ngay ngắn, không dám cử động. Con gối bông này là sau khi anh và cô kết hôn, hai người nằm chung một giường hai lần rồi quyết định mua. Bởi vì yêu anh, cứ mỗi một khi cô gần sát Lục Cẩn Niên thì tim đập dồn dập và hồi hộp vô cớ, cho nên ban đầu khi cô nằm trên giường, tư thế rất ư quy tắc, không dám cả di chuyển. Thế nhưng, đợi cho đến khi cô ngủ thiếp đi, tinh thần sẽ khó tránh khỏi thư giãn tư thế ngủ cũng sẽ trở nên tùy ý do cô không ý thức được mình đang ở dưới tình huống nào, có khả năng cô đụng trúng anh. Vào đêm đầu tiên, anh chỉ dùng lực đẩy cô ra, nhưng đêm thứ hai, anh trực tiếp xách cô lên từ trên giường ném xuống dưới đất, sau đó đứng dậy mặc quần áo và đi ra khỏi phòng. Khi đó, cô chỉ biết là anh không thích cô đụng chạm vào anh, thậm chí là buổi tối ngủ cũng không cho phép vô ý mà đụng chạm vì để tránh cho sau này phát sinh những tình huống tương tự, ngày thứ 2, cô đã cố ý mua một chú gấu bông cao to một thước 8, sau đó cứ mỗi một lần cùng anh ngủ chung một giường, liền đem bé bự đặt ở giữa hai người. Thứ nhất, có thể phòng ngừa chính mình mỗi buổi tối lại đụng đến anh, mà vừa có thể che chắn người của anh. Cứ mỗi lần như thế, cô cũng sẽ không ngủ trước, bởi vì có anh ở sát bên. Cô hồi hộp, hơn nửa đêm mới có thể ngủ. Bên trong phòng ngủ chỉ là ánh sáng mờ nhạt của cây đèn, tầm nhìn được tốt lắm, làm cho thị giác con người trở nên nhạy bén khác thường. Tiểu An Hảo nằm một bên gấu, nhắm mắt lại nhưng cũng không có nửa điểm buồn ngủ. Trên người anh có một mùi hương thơm dễ chịu nhẹ nhàng, chậm rãi bay vào mũi cô, khiến đáy lòng cô trở nên xao động chương 14 lại muốn dụ dỗ tôi phần 4. Quanh quần bên tai cô là tiếng bíp bíp nho nhỏ, Lục Cẩn Niên thỉnh thoảng có cái màn hình di động. Không biết qua bao lâu, Lục Cẩn Niên khóa màn hình di động, toàn bộ phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh đến nỗi, Kiều An Hảo có thể nghe được hơi thở của Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo nằm xuống quá nhanh nên tư thế có chút không thoải mái. Cô không dám cử động mạnh nhưng cẩn thận mà thay đổi tư thế nằm một chút. Thế nhưng cho dù như vậy vẫn gây động tĩnh đến Lục Cẩn Niên bên kia bé bệnh. Anh lập tức mạnh mẽ xoay người, động tác có chút mạnh. Kiều An Hảo sợ đến mức hoàn toàn không dám cử động. Có vẻ tâm tình Lục Cẩn Niên không được tốt lắm, chắc là có chuyện phiền não. Toàn bộ sự chú ý của Kiều An Hảo đều đặt trên người Lục Cẩn Niên nên cô cũng chẳng ngủ được. Đột nhiên Lục Cẩn Niên sốc chăn đứng lên, động tác có chút mãnh liệt, Kiều An Hảo sợ tới nỗi muốn run mà cũng chẳng dám. Kiều An Hảo không dám mở mắt nhìn Lục Cẩn Niên, cô chỉ nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng bước chân của Lục Cẩn Niên, sau đó là tiếng bật lửa vang lên, theo sau là thoang thoảng mùi thuốc lá lan ra khắp phòng. Kiều An Hảo luôn nghĩ rằng Lục Cẩn Niên không hút thuốc. Bởi vì đây là lần đầu tiên từ lúc kết hôn tới nay anh hút thuốc trước mặt cô. Lấy lòng Kiều An Hạo có chút nghi hoặc. Lục Cẩn Nhiên rốt cuộc là từ khi nào thì học được và bắt đầu hút thuốc. Lục Cẩn Nhiên hút hai ngụ rồi nhìn lướt qua giường nơi Kiều An Hạo đang nằm và con gấu bên cạnh còn to hơn cả cô. Sau đó liền hờ hững quay đầu đi tới ban công, mở cửa sổ ra. Sau khi thuốc xong, Đợi mùi thuốc lá trong phòng tản dần đi, Lục Cẩn Niên mới đóng cửa sổ, quay về giường ngủ. Lần này, Lục Cẩn Niên nằm xuống liền không động đậy. Không có Lục Cẩn Niên hết lần này đến lần khác gây ảnh hưởng, tuy rằng Kiều An Hảo trong lòng lo lắng, nhưng vì có bé Bự ngăn cách ở giữa, hơn nữa cô thật sự cũng có chút mệt cả người, dần dần buông lòng cảnh giác, sau đó chậm rãi tiến vào giấc mộng. Kiều An Hạo cũng không biết mình rốt cuộc đã ngủ bao lâu, đột nhiên cổ tay của cô bị người khác hung hăng nắm lấy, trong nháy mắt cơn đau buốt truyền khắp toàn thân, Kiều An Hạo đang mơ ngủ khẽ nhíu mi, từ từ mở mắt, sau đó liền thấy Lục Cẩn Niên ngồi phía bên kia con gấu, với ánh mắt lạnh như băng mà nhìn chằm chằm vào cô. Anh dùng âm điệu không chút ấm áp nói chuyện với cô, "Lại muốn thừa dịp lúc tôi ngủ mà quyến rũ tôi?" Kiều An Hạo chợt tỉnh ngủ, nghi hoặc chừng mắt nhìn, sau đó cúi đầu mới phát hiện không biết từ khi nào mà bàn tay cô lại xuyên qua bé bự, đưa tới bên cạnh Lục Cẩn Điên. Kiều An Hạo theo bản năng muốn rụt tay về, lại bị Lục Cẩn Nhiên cản, dùng sức giữ lấy, giọng điệu rõ ràng mang theo ý giễu cợt. "Như thế nào? Vừa diễn xong bộ phim thứ nhất, hiện tại không thể chờ đợi lại muốn dùng thân để đổi lấy bộ phim thứ hai sao?" chương 15 lại muốn dụ dỗ tôi phần 5. Kiều An hảo bị Lục Cẩn Nhiên chằm chọc, sắc mặt trở nên tái nhợt, chớ chiều thay chuyện đêm hôm ấy hình thành định kiến trong đầu anh, cho dù cô giải thích, anh cũng sẽ không tin. Cô áp chế đáy lòng bi thương, nhẹ giọng nói: "Tôi không có ý đó." "Không có." Lục Cẩn Nhiên chào phúng, cười nhạo một tiếng, mặt anh lúc đó lạnh như băng. Lời nói sắc bén không chút lưu tình. Thật không nghĩ tới, cô Kiều không chỉ có giọng độ bỉm leo mà ngay cả kỹ năng khẩu thị tâm phi đều là số 1. Trước đây, không biết là ai, thừa dịp tôi uống say liền bò lên giường tôi. Hừ, <cười> nếu tôi nhớ không nhầm, một đêm kia đều là cô chủ động, hơn nữa miệng còn luôn cầu xin tôi muốn tôi ngủ cùng cô, đúng không? Lời nói của Lục Cẩm Nhiên như dao găm, từng nhát từng nhát cứa vào tim gan, khiến lòng Kiều An Hảo rỉ máu đỏ tươi đến chói mắt. Đêm đó, đúng là cô đã cầu xin anh, bất quá lúc đó là vì cô uống rượu, đầu óc không tỉnh táo. Cô tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ, cho nên mới thì thầm vào tai anh nói: "Hãy để em làm người phụ nữ của anh." Kiều An Hảo thật sự không nghĩ tới Lục Cẩn Niên lấy chuyện tình đêm đó mang ra chế nhạo cô. Ngay lập tức, sắc mặt của cô trở nên đỏ ửng vì quá nhục nhã hổ thẹn, cũng thật thảm hại. Cô lấy tay nhéo chính mình, muốn dùng đau đớn này để át đi nỗi đau mà lời nói của Lục Cẩn Niên gây ra. Mới giọng điệu bình tĩnh hướng Lục Cẩn Niên tiếp tục mở miệng giải thích. "Tôi thật không có ý muốn quyến rũ anh, tôi chỉ là đang ngủ, không biết sao tay lại đụng trúng anh." Hừ, <cười> tốt nhất là như cô nói. Tuy nhiên, nói cho cô biết, mặc dù trò chơi là do cô bắt đầu, nhưng chơi tiếp như thế nào là do tôi quyết định. Cô dùng thân thể thực sự có thể chiếm được chỗ tốt ở chỗ tôi, nhưng điều kiện tiên quyết là không phải cô muốn chỗ tốt liền có thể đạt được, cũng phải nhìn xem tôi có hứng thú muốn ngủ với cô hay không." Lục Cẩn Niên dừng một chút, giọng điệu mang theo cao ngạo lạnh lẽo tiếp tục bạc bẽo mà nói: "Nếu tôi không có hứng thú, cho dù cô ấy cố sống cố chết mà cầu xin tôi như lần trước, tôi cũng chẳng thèm chạm vào một ngón tay cô." Nghe những lời Lục Cẩn Niên vừa nói, huyết sắc trên mặt Kiều An Hảo từng chút từng chút biến mất, gần như không còn một giọt. Lục Cẩn Niên nói những lời này, cô vẫn luôn duy trì tư thế cúi đầu từ đầu đến cuối, không có can đảm ngẩng mặt nhìn anh. Lục Cẩn Niên nói xong những lời này, liền nhặt nhẽo thắt cổ tay cô ra, quay người xuống giường, đi vào phòng thay quần áo. Thời điểm Lục Cẩn Niên ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng thay đồ, Kiều An Hảo vẫn duy trì tư thế mà từ lúc trước bị anh rời đi. Bóng dáng cô mỏng manh, hơn nữa còn cúi đầu giống như học sinh tiểu học vì làm sai mà bị người lớn khiển trách. Trong ánh đèn mờ mờ chiếu xuống, trông có vẻ cực kỳ vô tội. Lục Cẩn Niên đứng ở trước cửa phòng thay đồ, lặng lẽ nhìn chằm chằm Kiều An Hảo một lát, sau đó ánh mắt trầm xuống, liền xoay người, mở cửa phòng ngủ mà rời đi. Chương 16: Lại muốn dụ dỗ tôi phần 6. Thật lâu sau khi Lục Cẩn Niên rời đi, Kiều An Hảo mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào nửa giường lớn nơi Lục Cẩn Điên vừa nằm, sau đó đặt bẻ bự qua một bên, cúi mặt vào nơi Lục Cẩn Điên vừa nằm ấy, bên trên còn vương lại chút hơi thở ấm mát của anh. Kiều An Hảo tham lam hít hơi ấm còn lưu lại trên chăn của anh, sau đó mặt cọ cọ vào chăn nơi mang theo nhiệt độ cơ thể anh, đáy lòng bắt đầu dâng lên một chút chua xót. Ngay cả khi anh nói với cô những lời tàn nhẫn độc ác như vậy Nhưng cô lại không có khí khái mà vẫn yêu anh Ở buổi tiệc mừng công Phim Địa Lão Thiên Hoàng tối qua Triệu Manh nói không sai Lúc trước kia giữa cô và anh không phải như thế này Những năm mà anh học ở trường học Có quan hệ tốt với anh Nam sinh đều là bình thường Nhưng đối với nữ sinh Nếu có thể tránh được liền tránh đi mà cô quả thật là khác với những nữ thiếu sinh khác vì có thể nói chuyện cùng anh. Đương nhiên, cô có thể cùng anh mà nói chuyện không phải bởi vì anh đối với cô có chút để ý mà là vì hứa gia mộc. Hứa gia cùng tiểu gia có thâm giao, cho nên cô và hứa gia mộc từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt, mà Lục Cẩn Niên là anh cùng cha khác mẹ với hứa gia mộc. Nói cách khác Lục Cẩn Niên cũng là người của Hứa gia, nhưng anh chỉ là con riêng. Lục Cẩn Niên cùng Hứa gia Mộc, hai người không vì bậc cha chú mà xuất hiện vấn đề gì ngăn cách, ngược lại, tình cảm của bọn họ đặc biệt tốt. Kiều An Hảo chính là thông qua Hứa gia Mộc mà quen biết, có thể cùng Lục Cẩn Niên nói chuyện nhiều hơn so với các nữ sinh khác, nhưng lại chỉ là nói xã giao thôi, hơn nữa Tuyệt đại đa số đều là xin chào, hai, tạm biệt, toàn là những câu nói khách sáo không quan trọng. Thời điểm còn trẻ không có nhiều cố kỵ như bây giờ, tim rung động liền sẽ chủ động tấn công. Khi đó, cô tin rằng không tá bạo giống các nữ sinh khác dám thổ lộ với anh, viết thư tình cho anh, ở lễ tình nhân trao tặng anh sô cô la, nhưng cô luôn yên lặng mà quan sát từng động thái của anh. Ngẫu nhiên ở trường học, sân thể dục hay bất ngờ gặp anh trên đường về nhà, sau đó cố gắng kiềm chế kích động đặc ủ của thiếu nữ, ra vẻ trùng hợp rồi chờ anh lên tiếng gọi. Anh có đôi khi đáp lại cô, đôi khi anh chỉ gật đầu, cho dù khô khan, không một đoạn đối thoại thú vị như thế, nhưng cô vẫn hạnh phúc mà nhảy nhót thật lâu. Cô không phải chưa từng ảo tưởng được ở cùng anh nhưng lại không có dũng khí mà muốn thổ lộ. Mối quan hệ của bọn họ cứ như vậy, ôn hòa, duy trì khoảng cách không xa không gần, nhưng cô thích, từng ngày từng ngày khắc sâu cho đến cuối cùng liền biến thành yêu sâu đậm, khắc cốt ghi tâm. Sau này lên đại học, cô cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thái độ của Lục Cẩn Niên đối với cô trở nên lạnh nhạt và cực kỳ chán ghét. Ban đầu Cô chỉ nghĩ mình quá dạy cảm bởi vì cô yêu anh nên mới xuất hiện ảo tưởng. Chương 17 lại muốn rụ rỗ tôi phần 7 Nhưng mãi đến sau này, cô trong lúc vô tình từ trong miệng của hứa ra mộc, nghe được anh nói, đã có người thương. Sau đó lại một lần ngẫu nhiên lúc ăn cơm gặp anh, cô nhịn không được liền hỏi, người trong lòng anh là ai? Tuy vào thời điểm đó, Lục Cẩn Nhiên đã nhiều lần có thái độ không kiên nhẫn đối với cô, thế nhưng một lần kia cũng là anh đã một lần không giữ được kiên nhẫn với cô. Thậm chí sau một thời gian dài, cô vẫn nhớ rõ khi ấy anh dùng vẻ mặt rất lạnh nhạt và lạnh lẽo nói với cô: Bất kể người tôi thích là ai thì đó cũng không phải là cô. Vào lúc đó, cô mới hoàn toàn hiểu được Lục Cẩm Nhiên thật sự chán ghét cô. Tuy rằng cô không rõ lắm anh rốt cuộc bởi vì sao mà chán ghét và ghê tởm cô, nhưng từ thời điểm đó, cô cũng thức thời bắt đầu xa cách anh. Giống như lời Triệu Minh nói, anh và cô từ khi đó cơ hồ đã bắt đầu ít liên lạc, cho dù là ngẫu nhiên gặp mặt cũng như những người xa lạ mà không biết nhau, không trao đổi, coi như bất đắc dĩ phải nói chuyện thì trong lời nói của anh luôn là những câu khó nghe và khiến người khác tổn thương. Vì quá yêu cho nên mới để tâm đến những lời anh nói, vì quá yêu cho nên luôn dễ dàng bị cứa nát tim gan, nơi yếu hại nhất của cô. Dần dà lâu ngày, cô xin ra sợ phải đối mặt với anh, sợ giao lưu với anh không vì lý do nào khác, chỉ vì sợ anh vừa mở miệng lời nói ra liền khiến cho cô rớm đầy máu và đau khổ. Kỳ thật, cô vẫn luôn nghĩ rằng cô và anh sẽ không có khả năng cùng xuất hiện. Hai người liền như vậy, mỗi người một ngả cho đến một ngày, ông trời trêu ngươi, cô và anh gắng gượng trở thành vợ chồng. Trời biết khi cô biết cô và anh trở thành vợ chồng cô hạnh phúc và vui mừng như thế nào. Cô biết anh chán ghét cô, cho nên trong đêm tân hôn, cô liền thức thời, nón sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến anh, lại càng không để bất luận một ai biết quan hệ giữa anh và cô. Cô chính là quá yêu anh, cho nên đêm đó theo cơn say mơ mơ màng màng. Hồ Đô chủ động quyến dụ anh. Cô nghĩ rằng Anh thật sự chán ghét Tô Coco tới cực điểm, mới có thể sau khi ngủ với cô mà phẫn nộ như vậy. Kỳ thật, cô cũng không muốn anh nghĩ rằng cô vì vai diễn của bộ phim này mới nhảy vào trong ngực anh, nhưng cô cũng chẳng có cách nào khác, cô chỉ có thể giả vờ mình là một cô gái ham hư vinh, giống như những cô gái khác, vì danh lợi mà không tiếc rẻ việc bán thân để ngụy biện cho lần ôm ấp kia, bởi vì anh đã từng nói, bất kể người anh thích là ai thì đó cũng không phải là cô. Nghĩ đến đây, khóe mắt Kiều An Hạo có chút nước. Lục Cẩn Niên rời đi, Kiều An Hạo mãi cho đến rạng sáng vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Mấy ngày kế tiếp, cô vẫn chưa gặp lại Lục Cẩn Niên, thậm chí ngay cả một chút tin tức của anh cũng không có. Chương 18 lại muốn dụ dỗ tôi phần 8. Qua khoảng 1 tuần, Kiều An Hảo nhìn thấy tin tức mới nhất trong làng giải trí, đại biệt Lục Cẩn Nghiên đang quay phim điện ảnh. Sau đó, cô mới biết rõ tình hình anh quay phim ở Rome. Những ngày ảm đạm tiếp theo cứ vậy mà trôi, mới nháy mắt đã qua nửa tháng, đến cuối tháng 4. Kiều An Hảo vào làng giải trí đã hơn nửa năm, không có tiếng cũng chẳng có miếng. Dù cho cô dựa vào Lục Cẩn Nhiên mà có được vai diễn trong Địa Lão Thiên Hoang, nhưng là hiện tại bộ phim đang ở hậu kỳ chế tác vẫn chưa công chiếu. Hơn nữa, ngay cả khi tung ra quảng cáo, nhưng cũng chỉ là dành cho những diễn viên nổi tiếng trong phim. Đó là lý do mà Kiều An Hảo vẫn như cũ không được ai biết đến. Không có ai tìm đến cô để thử vai diễn, cũng không có quảng cáo nào mời cô làm đại diện dẫn đến cô mỗi ngày đều có thời gian nhàn rỗi. Nhưng Trượng Minh vẫn luôn là một người đại diện có trách nhiệm, không ngừng giúp cô tìm không ít cơ hội thử các vai của các bộ phim mới. Trong làng giải trí từ trước đến nay luôn luôn thâm sâu, có nhiều khi không phải bạn xinh đẹp, diễn kĩ tốt liền có thể nhận được vai diễn. Vì thế trong hơn nửa tháng nay, Kiều An Hảo đã tám lần rời ống kính mỗi lần đều kết thúc trong thất bại. Hôm nay là lần thứ 9 Kiều An Hảo thử vai, kết cục giống như 8 lần trước, vẫn là không được diễn. Kiều Kiều, gần 1 tháng rồi, đừng nói là vai kha khá, ngay cả một vai đầy tớ chỉ lộ cái mặt cũng không quay được thành công. Nếu tiếp tục như vậy, chắc là chúng ta chết đói mất. So sánh với chuyện manh nóng này thất tất Kiều An Hảo ngược lại có vẻ vô cùng bình thản, cô ngồi ở ghế lái phụ, một bên tùy ý xem lướt qua điện thoại, một bên ngữ điệu bình ổn. "Trước kia không phải chúng ta cũng thế này sao?" Kiều An Hảo nói tới đây, vừa vặn thấy trên Sina Weibo đứng đầu mục tìm kiếm là tên Lục Cẩn Nhiên. Lời đang nói tức khắc đứt đoạn, một lát sau mới làm như không có chuyện gì, tiếp tục nói hơn nữa, nếu như tôi chết đói, tôi cũng không để cậu cùng chết đói đâu. Tôi đương nhiên biết là cậu không bỏ đói tôi, cho dù nửa năm qua không nhận được phái diễn, nhưng mỗi tháng đều cấp cho tôi tiền lương. Thế nhưng mà, Kiều Kiều, cha mẹ cậu có để lại cho cậu nhiều tài sản như thế nào, cũng không chịu nổi cậu tiêu phí như thế. Trưởng minh vừa nói, một bên nhìn qua kính chiếu hậu, liếc kiểu an hảo một cái. Liên nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động của cô xuất hiện ba chữ: Lục Cẩn Niên. Một lát sau, tiếp tục nói: "Kiều Kiều, bằng không cậu tìm Lục Cẩn Niên hỏi một tai đi, thừa dịp bây giờ cậu có thể trên người anh ta có được chỗ tốt, liền mạnh mẽ lợi dụng anh ta một chút. Dù sao tên đàn ông này cũng không đối tốt với cậu, không cần phải uổng." Đấy lại nói: "Tiền của anh ta và cậu nửa su quan hệ cũng không có, ba mẹ cậu mất sớm, từ nhỏ được người chú nuôi lớn, chẳng lẽ cậu muốn sau khi không còn quan hệ với anh ta lại về ăn nhờ ở đậu nhà chú cậu à? à? Chương 19: Lại muốn dụ dỗ tôi phần 9. Triệu Minh nói không sai, tuy suy nghĩ có hơi thực tế, nhưng mọi chuyện đều là lo nghĩ cho cô. Kiều An Hảo cũng biết Lời nói của Triệu Minh không có ác ý, chẳng qua là muốn tình hình hiện tại của cô nhanh chóng vực dậy trong làng giải trí thì chỉ còn cách dựa cựa vào thế lực của Lục Cẩn Nhiên. Tương lai, nếu có phải chia tay Lục Cẩn Nhiên, cô cũng có thể có được một cuộc sống giàu sang. Phụ nữ đa phần vì mình mà dự liệu, chung quy cũng chẳng sai. Cũng không phải là cô thanh à khinh thường các loại giao dịch này. Mà là người đàn ông kia chán ghét cô Ngày càng ngủ cùng cũng khiến anh chán ghét Kiểu An Hảo rũ mi Che đi đáy mắt buồn bã Sau đó bưng môi nở nụ cười Anh ấy đang quay phim ở Rome Việc này không phải cậu biết biết Mình cũng không thể chạy đến Rome để ngủ cùng anh ta Triệu Manh nghe được câu này Biểu tình hơi sửng sốt Kiểu An Hảo mi tâm to lại Nghi ngờ hỏi một câu Làm sao vậy? Kiều Kiều, cậu không biết sao? Biết cái gì? Trượng manh qua thật lâu mới mở miệng. Lục Cẩn Nhiên đã rời Rome từ 2 ngày trước, anh ta lẻn lẻn nào vẫn chưa về nhà. Anh ta đã trở về, nhưng cô là vợ mà lại chẳng hề hay biết. Kiều An Hảo biểu tình cứng nhắc, sau đó phảng phất như cùng mình không có quan hệ gì vậy, rừng rưng cười nói, anh ấy bình thường không hay về nhà mình đạt được kỷ lục dài nhất trong 3 tháng không có tin tức của anh ta. Bất quá hiện tại mới hơn nửa tháng thôi. Triệu Minh không nói gì tiếp, trong xe nháy mắt trở nên yên tĩnh. Một lát sau, Triệu Minh vẫn là không nhịn được liền nói: "Kiều Kiều, 2 ngày trước từ người khác mà mình biết được anh ta đã về. Người đó hình như nghe nói từ ban lãnh đạo truyền thông hoàn ảnh. Hôm Lục Cẩn Nhiên mới từ Rome về liền tới công ty họp." Kết quả hội nghị mới diễn ra một nửa, anh ta đột nhiên ngất xỉu, sau đó được đưa đến bệnh viện. Kiều An Hảo nghe được tin này, sau một lúc lâu mới nhàn nhạt, nhạt à một tiếng. Ấy, mình còn nghe mấy người lãnh đạo nói, Lục Cẩn Nghiên rất kỳ quái, sốt cao tới 40 độ, kết quả là đưa đến bệnh viện, sống chết cũng không chịu để cho bác sĩ kiểm tra, cứ thế ầm ĩ đòi xuất viện. Mọi người cố gắng khuyên thế nào cũng không lay chuyển được anh ta. Cuối cùng Anh ta cứ thế mặc cho bản thân đang sốt cao, bỏ lại mọi người, một mình lái xe rời đi. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Minh Nhịn không được cảm thán một câu, "Lục Cẩn Niên, đúng là có nhiều tật xấu à? Đã đốt thành cái quỷ dạng kia rồi, cũng không chịu cho bác sĩ khám, cậu nói anh ta có thể chết cháy vì sốt quá cao không?" Kiều An Hảo vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Hai tay cô ở nơi Triệu Minh không nhìn thấy, âm thầm bấu chặt vào áo mình. Triệu Minh không chớp mắt, nhìn chăm chăm vào con đường phía trước lái xe, qua một lúc lâu lại lên tiếng hỏi một câu. "Kiều Kiều, cậu không định đi xem anh ta ra sao à?" Kiều An Hạo trầm mặc một hồi, lắc đầu, "Mình đã nói với anh ấy sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau." Lần này đổi thành Triệu Minh à một tiếng, sau đó hai người liền không nói chuyện nữa. Chương 20: Lại muốn dụ dỗ tôi phần 10. Bất kể Kiều An Hảo ở trước mặt Triệu Minh biểu hiện không quan tâm Lục Cẩn Niên, Triệu Minh vẫn đưa cô về cầm Tú Viên. Kiều An Hảo do dự một hồi, cuối cùng là vẫn mở gara lấy xe của mình ra khỏi nhà. Thiệu An Hảo có nghe Tứ Gia Mộc đã từng nhắc qua, ở vùng ngoại ô phía bắc thành phố, Lục Cẩn Niên có một căn biệt thự riêng biệt giữa rừng núi. Cô còn thông qua Hứa Gia Mộc mà biết nơi mà Lục Cẩn Niên ghét nhất chính là bệnh viện. Mỗi lần anh ngã bệnh đều muốn chạy đến căn biệt thự rừng rú hoang vắng một mình mà trốn tránh. Kì thực khi đó, tứ Gia Mộc bất quá là bởi vì Lục Cẩn Niên sinh bệnh, nhưng sống chết cũng không chịu đi bệnh viện nên mới thuận miệng mà tiết lộ với cô. Nhiều khi người nói vô tâm, người nghe lại tự ý, nên lúc đó Hồ đã âm thầm ghi nhớ. Tuy rằng Kiều An Hạo không xác định được Lục Cẩn Nhi có ở căn biệt thự đó hay không, thế nhưng cô vẫn ôm một chút hy vọng thử vận may, chuẩn bị đi một chuyến. Trước khi đi, Kiều An Hạo còn cố ý đến tiệm thuốc Cô không biết Lục Cẩn Niên rốt cuộc là bị bệnh gì, cho nên để cẩn thận, cô chỉ mua một ít thuốc hạ sốt. Kiều An Hạo cũng chưa từng đến căn biệt thự đó, chỉ là mơ mơ hồ hồ nhớ được, hứa gia mộc nói, căn biệt thự của Lục Cẩn Niên nằm ở nơi cao nhất của ngọn núi. Cái mà ngọn núi kia tên là Nghi Sơn, cho nên Kiều An Hạo chỉ là tìm đường đi Nghi Sơn, liền sau đó phát hiện quả thật Nó nằm ở phía bắc của Bắc Kinh. Lúc này mới khởi động xe lên đường. Cũng may, Nguy Sơn không lớn, chỉ có một khu biệt thự. Kiều An Hảo lái xe chạy thẳng tới đỉnh cao nhất. Phía trên là một tòa biệt thự trơ trọi, cô đoán có lẽ đó là biệt thự của Lục Cẩn Nhiên. Triệu An Hảo khởi hành lúc 3 giờ chiều, cho đến khi cô đến Nguy Sơn đã hơn 5 giờ. Lúc này Mặt trời đã xuống núi, ánh mặt trời đỏ vàng chiếu vào phía trên biệt thự, làm nổi bật như một tòa thành đẹp huy hoàng. Cổng biệt thự đóng chặt, Kiều An Hảo dừng thẳng xe trước cổng, nhìn xung quanh trái phải, thấy một bên hàng rào rất thấp, liền tực trực tiếp trèo qua. Cô không có chìa khóa của biệt thự nên đành gõ cửa, nhưng không có ai mở. Qua một hồi lâu, cô hướng đến cửa sổ sát đất nhìn xuyên vào căn biệt thự rộng lớn, cũng không thấy bóng dáng Lục Cẩn Nhiên. Kiều An Hảo đi vòng quanh biệt thự dạo một vòng, cuối cùng phát hiện phía sau biệt thự có một cánh cửa sổ sát đất đang hé mở một nửa. Cô do dự một chút, liền đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Trong biệt thự trang hoàng cực kỳ xa hoa, Kiều An Hảo trước tiên đi quanh một vòng ở tầng 1 không thấy bóng dáng Lục Cẩn Nhiên, liền bước lên lầu 2. Toàn bộ biệt thự rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của cô. Kiều An Hảo lần lượt kiểm tra từng phòng, cuối cùng trong căn phòng ngủ lớn cuối lầu 2 cũng đã thấy được Lục Cẩn Nhiên. Anh mặc tây trang trên người, nhắm mắt lại yên tĩnh nằm trên giường. Kiều An Hảo giơ tay gõ lên cửa một cái, thấy người đàn ông trên giường không có phản ứng, lúc này